Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe nói cô Diệp muốn ở lại Diệp hiểu hàm nhìn Triệu Tray Duệ một chút Rồi sau đó trả lời Đúng vậy Chẳng lẽ anh không cho phép tôi ở lại sao Dĩ nhiên là cho phép chứ Lần này tôi đưa cô Diệp đến đây Chính là muốn mời cô Diệp ở lại đây một chút thời gian Dù sao người cũ của cô bị thương Cũng nên đến xem một chút có đúng không hả Giọng nói của Âu Dương Cảnh Hút Mang theo một chút treo trọc Nhưng không phải là đối với Diệp hiểu hàm Mà nhâm vào triệu trẻ suệ Húc à Triệu trẻ suệ sát vẻ rất là không đồng ý Cảm ơn anh Giê-bhiêu-ham mìm cười Mặc dù cô không tán thành lời nói của anh Nhưng cô vẫn muốn ở lại Nhưng mà Âu dương cảnh húc còn muốn nói tiếp Cô câu may Không biết rằng anh ta còn muốn nói điều gì Bởi vì gần đây tổ chức tụ họp Phòng khách đã kiến rồi Chỉ có phòng của suệ là còn không trống một gian Có lẽ phải để cho cô ở lại phòng này rồi Thật ra thì cũng không có hội họp gì cả, nhưng nếu rời khỏi căn phòng này, cô sẽ không bao giờ quay lại thì phải làm sao đây? Triệu đời dễ vẫn không chịu mà cất lời. Để cho cô ấy ra ngoài đi, mình muốn nói chuyện với Húc. Không cần phải nói chuyện, tôi đồng ý. Mà anh nữa, anh cũng đừng có phản kháng, em biết ở đây ai là lớn nhất. Dẹp Hiều Hàm lập tức đồng ý, cô nhìn một chút về phía Âu Dương cảnh Húc rồi cất lời. Tôi thật sự là muốn nói chuyện với anh một chút. Ao Dương Cảnh Húc biết cô muốn nói cái gì, bèn vậy chủ động nhường đường để cho cô ra ngoài trước. Trong phòng khách, Diệp Hiểu Hàm nhìn người ở giữa sân phòng một chút rồi mới cất lời. "Vết thương của anh ấy như thế nào rồi?" Cô phải thừa nhận rằng mình rất quan tâm tới tiểu Trạch Dật, cô không có cách nào nhìn anh bị thương, cô không hoàn nguyên nhân vì sao, cô biết rằng anh sẽ không nói, cho nên cô mới hỏi người này. Ao Dương Cảnh Húc mang vẻ áy náy rồi cất lời. "Thật là xin lỗi, là vì cô tôi" Ánh mắt của Diệp Hiểu Hàm rơi vào âm đạm. Anh ấy có thể vì anh mà không cần đến tính mạng của mình sao? Anh có thể đối xử tốt với người đàn ông trước mắt như vậy, tại sao lại không thể đối xử tốt với cô hơn một chút chứ? Cô biết, người đàn ông trước mắt là người đã đưa anh đến vị trí của ngày hôm nay, để cho anh quản lý tất cả chuyện buôn bán, nhưng nó đáng giá để anh hy sinh như vậy hay sao? Chẳng lẽ anh không biết mình cũng là người, cũng là một mạng hay sao? Chẳng lẽ anh không biết rằng cô sẽ vì anh mà lo lắng hay sao? Ceraphiu hầm đột nhiên cười lạnh trong lòng, có lẽ anh thật sự là không biết, bởi vì anh không hề yêu cô. Âu Dương Cảnh Húc cũng cảm thấy rất là đau lòng, mặc dù anh là chủ nhân của Hoàng, nhưng anh cũng không mong muốn bất cứ ai sẽ bán mạng cho mình cả. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao. Không đến 2 tháng nữa, cậu ấy sẽ giống như là người bình thường. Chẳng qua tôi cảm thấy có điều, nên cho cô lo lắng cũng không phải là cậu ấy, mà cô có thể nói tình trạng hiện giờ của cô cho cậu ấy biết, hay là đợi đến lúc cậu ấy phát hiện ra hả? Âu Dương canh húc chìa vào bụng cô cắt lời, đều hiểu hàm sai nhọ bụng mình, cái thai trong bụng đã được 4 tháng cũng không đến nỗi lớn, nhưng hình thành cũng đã được như là trọn vẹn. Thế nhưng đáng tiếc là người trong cuộc lại hoàn toàn là không biết gì cả, đến người ngoài cuộc cũng đã nhìn ra như vậy. Anh ấy không biết. Tôi cũng không muốn nói cho anh ấy biết. Tôi ở lại cũng chỉ là muốn ở chơi mà thôi, thuận tiện cho đứa bé nhìn mặt ba nó, dù sao từ nay về sau tôi cũng không muốn gặp lại anh anh nữa. Giờ biểu hàm biết mình có ở lại cũng hoàn toàn không thay đổi được điều gì cả. Nhưng có thể nhìn anh thêm 2 ngày cũng được. Vì lần trước rời đi, cô có một chút kích động. Lần này cô sẽ nói lời tạm biệt để mình có thể thật sự yên tâm. Áo Dương Cảnh Húc chỉ có thể cười nhạo sang triệu trầy suễn ngu ngốc. Rõ ràng tại sao như vậy mà lại không thừa nhận ra chứ. Nhưng anh đã sắp xếp xong tất cả. Nhất định là cậu ta có thể nắm lấy. Đây rồi. Vậy thì cô cũng nên biết tôi làm như vậy là vì mục đích gì, mà tôi cũng chỉ có thể đến giúp đến đây thôi, sau này cô không tham dự vào việc đó nữa." Diệp Miêu Hàm gật đầu nói một tiếng cảm ơn. "Nhưng hai ngày này, cậu ấy có thể đối xử với cô không được tốt lắm, mong cô có thể hiểu được." Âu Dương canh húc lo lắng tâm tình của cô có thể không được ổn định, dù sao tình trạng thân thể của cô bây giờ cũng không giống trước đây. "Tôi biết, tôi có thể chăm sóc cho bản thân mình." Stephen hiểu hàm nhìn về phía căn phòng, lúc này Triệu Trạch Duyệt đang nói gì đó với Trang Bắc Hào, hiển nhiên là không đúng với điều anh mong muốn, nên anh nhìn chăm chăm vào Trang Bắc Hào, lần này có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, cũng là cơ hội để đứa bé trong bụng biết bà nó là ai, cô cũng nên cho mình một cơ hội, nếu quả thật là không thích hợp, vậy thì hai người thật sự chia tay, về sau cũng không cần phải gặp lại nhau nữa. Em ra ngoài đi, anh không cần em phải chăm sóc anh. Trệu Trạch Dệ tức giận ném khăn lông về phía cô. Anh chưa bao giờ nói rằng muốn cô chăm sóc cho mình cả, tại sao cô lại tự lo người cho anh? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net